Tôi ước sao cho mình có thể mạnh hơn, mạnh hơn để có thể giữ yên anh trong vòng tay của mình mãi mãi. Một tay của Edward bóng lướt xuống lưng tôi, ép tôi vào vòng ngực cứng như đá của anh. Dù rằng làn da lạnh buốt kia đã được tấm áo len che phủ, nhưng hơi lạnh vẫn khiến cho tôi phải rùng mình. Cơn rùng mình của sự dễ chịu, của niềm hạnh phúc hân hoan, nhưng đôi tay anh bắt đầu lơ dần, lơ dần. Và tôi hiểu Chỉ còn khoảng 3 tích tắc ngắn ngũi nữa thôi Anh sẽ thở dài Rồi buông tôi ra một cách khéo léo Nói bần quờ Về nỗi hai chúng tôi Đang coi thường mạng sống của tôi ra sao Và rằng bấy nhiêu đó Đã là quá đủ cho một buổi chiều Không Những giây phút cuối cùng này Phải là của tôi Nghĩ là làm Tôi nếp người mình thêm sát vào anh Đầu lưỡi của tôi khẽ mơn theo diện môi dưới của anh Mềm mượt quá Dường như nó được chăm sóc rất kỹ Và hương vị Anh kéo phát tôi ra Thoát khỏi vòng tay của tôi một cách dễ dàng Và có lẽ anh đã không hề nhận ra rằng Tôi đã dùng hết sức bình sinh Để có thể giữ anh lại Edward bật cười Chỉ giỏn vẹn có một tiếng Tiếng cười ấy nghe thật nhỏ Phát ra từ tận sâu thẳm trong cổ họng Nhưng rồi đôi mắt của anh Bỗng thoát rực sáng Với ẩn ý rằng Anh đang rất nghiêm túc Ôi chào, bèo la Anh thở ra, kêu lên Em sẽ nói rằng Em rất tiếc Em xin lỗi Nhưng mà kỳ thực Trong lòng em chẳng hề có cái cảm giác đó Và anh lẽ ra Cũng nên tiếc cho việc em chẳng hề có cảm giác đó Nhưng sao lòng anh Cũng chẳng thấy tiếc nuối gì Ôi Có lẽ anh nên ngồi xuống giường thì hơn Tôi cảm thấy giảng giấc Nếu anh thấy cần Anh mỉm cười gượng gạo Lúng túng với chính mình Còn tôi thì gục gặt cái đầu vài cái Cố gắng làm cho nó minh mẫn trở lại Rồi quay lại với chiếc máy tính Chiếc máy đã hoàn tất việc khởi động Kêu gian rền Nè Cho anh gửi lời chào mẹ nha dân chắc chắn rồi Tôi lướt mắt Đọc lại bức thư điện tử của mẹ một lần nữa Thi thoảng không tránh khỏi cái lắc đầu Trước một số chuyện gàng dở mà mẹ đã làm Lúc đầu đọc bức thư này Tôi đã rơi vào trạng thái ngỡ ngàng Xen lẫn hoàng hút Đại khái là quý bà Jinê Không ngờ rằng Mình lại sợ độ cao đến như vậy Cho đến ngày quý bà làm bạn với chiếc dù nhảy Và ngày quấn luyện viên môn nhảy dù nào đó uhm, Tôi cũng đã hơi buồn về Dường Phiêu Hôn phu mới của mẹ tôi Đã được gần 2 năm nay vì Dường đã đồng ý để cho mẹ tập môn thể thao ấy. Lẽ ra Dượng nên chú ý đến mẹ nhiều hơn. Tôi hiểu rõ mẹ quá mà. Không, mình không phải để cho mẹ và Dượng tự do làm theo cách của hai người. Tôi tự nhắc nhở chính mình. Mình phải để cho mẹ và Dượng được sống một cuộc sống riêng. Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào tôi cũng để mắt đến mẹ, nhẫn nại hướng mẹ ra xa khỏi những kế hoạch đáng sợ nhất. và cắn răng chịu đựng những điều tôi không thể khiến cho mẹ từ bỏ. Bao giờ tôi cũng nghe theo mẹ, mà lắm bận cũng phải phì cười, cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. Nhớ lại cả tá những lỗi lầm của mẹ, bất giác tôi bật cười. Ôi, người mẹ có tính khí thất thường và đảng trí của tôi. Còn tôi, tôi khác mẹ một trời một vực, trầm tính và cẩn thận. Trưởng thành Và biết chịu trách nhiệm về mình Ấy là tôi đang nhìn lại chính mình Một kẻ mà tôi biết rất tường tận Nụ hôn của Edward cho tới giờ Vẫn còn khiến cho máu tuần hoàng dữ dội trong đầu tôi Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ đến mẹ Đến cái lỗi lầm đã làm thay đổi cả cuộc đời mẹ Ngờ ngệt và lãng mạn Ngay khi vừa rời khỏi ghế nhà trường trung học Mẹ đã kết hôn với một người Mà mẹ chỉ vừa mới quen biết Thế là một năm sau tôi ra đời Mẹ vẫn hằng bảo Mẹ không hề hối hận Rằng tôi là món quà quý giá nhất Mà cuộc sống đã ban cho mẹ Tuy nhiên hết lần này đến lần khác Mẹ chỉ ca mãi điệp khúc cho tôi nghe Rằng người khôn là người xem hôn nhân là chuyện nghiêm túc Người trưởng thành là người chăm chỉ Mài đúng quần trên ghế giảng đường đại học Và có nghề nghiệp hẳn hoi Trước khi dấn thân vào một mối quan hệ mẹ cũng biết tôi sẽ chẳng bao giờ nhẹ dạ ngu ngốc rồi tỉnh lẻ như mẹ đã từng. Nghiến...